ba trăm năm mươi bảy dạ cờ s i ca bù t ổ đưa tới tình báo dạ bù dạ thực lực mặc dù là vụ nhẫn thất đ a u bên trong lót đ ấ y tồn tại nhưng cũng là vụ nhẫn thất đ a u à, làm sao ở dịch thần trong miệng giết dạ bù dạ hình như là thuận tay giết chết một con gà giống nhau đơn giản tựa như có thể tưởng tượng đến dịch thần chiến tích cùng thực lực nhìn lại trước mặt thanh này bị đổi về tới quê ỷ kỳ di b ồ xảo tại chỗ vụ nhẫn đ ộ n g nhiên đều cảm thấy mình tới hiện tại thì ngưng còn có thể sống được đứng ở chỗ này thực sự cực kỳ may mắn may mắn mỹ g ụ c đại nhân cùng dịch thần tư giao rất tốt nếu không trước đây dịch thần ở làng x ư ơ n g mù đại khai sát giới lời nói e rằng chúng ta đều cút tại chỗ vụ nhẫn tâm lý đều không nhịn được nghĩ quả nhiên đúng như vậy m ẹ tờ dù mỹ không có kinh ngạc các ngươi dịch thần đại nhân có hay không cho các ngươi mang nói cái gì cho ta sa nhẫn gật đầu sau đó lấy ra một phong thơ giao cho mệ tờ rù mì nhìn hắn thận trọng dáng vẻ mệ tờ rù mì còn tưởng rằng dịch thần phát hiện mặt nạ nam tin tức lập tức cũng vẻ mặt nghiêm túc mở ra thờ p h ụ không nhìn còn khá nhìn một cái mệ tờ rù mì đều dở khóc dở cười bắt đi trên đó viết quê ỵ k ỳ di bổ s á u một bả giá trị một nghìn vạn lượng người này c ư nhiên chạy tới ta chỗ này khóc than đợi một chút ta nhớ được dường như tsu nạ bây giờ là ở tại nhà nàng nha thì ra đúng như vậy 417 trăm mười bảy mệ tờ du mỹ bừng tỉnh đại ngộ trên mặt nổi lên một tia chế rêu v ẻ đáng đ ờ i để cho ngươi nuôi người nào ở nhà không được hết lần này tới lần khác phải ở nhà nuôi một cái tsu nạ cũng khó trách hắn ngay cả quê ỷ kỷ dị bổ sáo đều vứt qua đây hỏi ta đòi tiền người nào không biết tsu nạ là cả nhận giới khó nhất nuôi nữ nhân thiên thiên chỉ sử dụng đang đánh cuộc tiền ở trên tài chính phòng chừng đều là mấy nghìn vạn trên giới đi coi như ngươi ở đây làng các quyền cao chức trọng nhưng ngươi tiền nhiều gấp bội đi nữa vẫn là giống nhau không đủ nàng hoa nghĩ tới đây mẹ tờ rủ m ị đều buồn cười bắt đi người chung quanh chứng kiến m ị g ụ c đại nhân cái kia dáng vẻ kỳ quái tâm lý đều ở đây nói t h ầ m dịch t h ầ n đến tột cùng ở phía trên viết cái gì có thể để cho m ị g ụ c đại nhân phản ứng lớn như vậy mẹ tờ rủ mì nhìn lướt qua quệ ỷ kỳ di bộ xảo từ bên trong ngăn kéo lấy ra một tấm ngân phiếu đặt ở một phong thơ bên trong giao cho cái kia xa nhẫn đương nhiên đây hết thể tốc độ đều rất nhanh khiến người ta hoàn toàn thấy không rõ lắm mẹ tờ rủ mì ở bên trong thả đồ đạc người này coi như dùng quệ ỷ kỳ di bộ xảo dựa dẫm vào ta hãm hại đi một nghìn vạn cũng là như muối bỏ biển a dù na mình cũng có một nhà sòng bạc a giờ ép dê cho nàng kiếm tiền nhưng vẫn là không phải đủ nàng đủ phòng trương dịch thần phải nuôi đắc khởi nàng có thể phải tọa ủng nhận giới phần trăm chi ba mươi đến chừng bốn mươi t à i phú mới có thể đi m ẹ t ờ rủ m ỉ trong đầu nổi lên dịch thần bị xù nạ hoàn toàn tháo nước cùng nghèo đinh đương tựa như muốn đến chỗ mò tiền bộ dạng khỏe mắt t i ê u ý thì càng dày đặc lão sư tuy là chúng ta xa nhẫn bên trong không có gì xuất sắc cao thủ dùng đao nhưng quệ ỷ kỷ di bổ xào dù sao cũng là một bà khó được nhẫn đ a u n g ư ờ i cứ như vậy ném cho làng xương mù giường như không tốt lắm đâu làng cắt tệ ạ gì trong nhà đang tu luyện tệ ạ gì đối với dịch thần nói rằng ta cũng không muốn à, ai có thể để cho ta trong nhà vị kiệt xù nã đều đem ta đổ nghèo nếu như không đem quệ ỷ kỷ di bổ xào ném vào đi làm sao có thể danh tránh ngôn thuận từ mệ tờ rủ m ỉ cái này giàu bà trong tay hãm hại cái làm đem vạn qua đây dịch thần thành thật không khách khí cực kỳ n g ạ y e l thì ra đúng như vậy tệ ạ gì tại chỗ nói không ra lời dù sao nàng là biết mình lão sư gần nhất gia đình tình trạng kinh tế bất quá lao sư nếu như ngươi không muốn cái biện pháp để xú nạ t ỷ t ỷ đừng đổ được lợi hại như vậy nói ta phỏng chừng đừng nói ngươi từ mệ tờ dụ mỹ t ỷ t ỷ nơi đó hãm hại tới một nghìn vạn coi như n g ư ờ i đem v ệ tở dù mỹ tỷ tỷ tiểu kim khố đào được không còn một mảnh cũng không đủ xù nạ tỷ tỷ đổ mấy ngày tệ ạ gì trầm mặc khoảng khắc nói ra vấn đề mấu chốt nhất ta cũng là đang suy nghĩ vấn đề này muốn thế nào giải quyết tốt dịch thần cũng là nghĩ đến dù nạ lớn nhất hưng thú chính là bài bạc thứ nhì chính là rượu ôn tuyển du ngoạn muốn nàng không đi du ngoạn không đi uống rượu không đi ngâm nước ôn tuyển cũng có thể làm được nhưng muốn nàng không đi đổ cái này độ khó phòng chừng so với dịch thần sở h ư u so với lục đạo tiên nhân còn mạnh hơn thực lực còn cao hơn dịch thần đại nhân một cái ám bộ đ ố n g nhiên xuất hiện tại dịch thần bên người có người cầm trong tay ngươi cặt viên đạn qua đây nói muốn tìm ngươi ta cặt viên đạn dịch thần mắt sáng lên tê h à gì, gà ạ dạ các ngươi tiếp tục ở nơi này tu luyện ta đi nhìn chuyện gì xảy ra ư đang luyện tập lấy khống chế hạt cắt độ nhảy cùng chen áp lực gà ạ dạ cùng đang ở để cao dạ s ẻ n gẳng uy lực tệ ạ gì đều gật đầu có cắt viên đạn ngoại trừ r ù a hỉ c h ế mẹ ở ngoài cũng chỉ có hắn c ư nhiên vào lúc này tới tìm ta lẽ nào ngươi nhanh như vậy liền làm ra quyết định dịch thần theo ám bộ tới đến rồi xù nạ đống tràng một nhà phòng tiếp khách bên trong một cái đại t h u ố c ăn mặc người đang ngồi ở bên trong chờ đấy dịch thần người trước đi ra ngoài hôm nay sự tình không thể để cho còn lại nhận thôn nhân hỏi thăm được dịch thân nói rằng vâng ám bộ cũng biết rất có thể có cái gì đại sự cho nên hắn hết sức cẩn thận trước tiên đã đem tin tức cho không chế được không cho bất luận cái gì ở làng cắt gián điệp đạt được cái này tin tức nói đi tới tìm ta cái gì sự tình ta không phải tin tưởng ngươi nhanh như vậy liền làm ra khỏi quyết định nếu quả là như vậy như vậy ngươi liền không phải dạ cờ xỉ cả bù tổ trước mặt đại thúc bùn một tiếng biến thành dạ cờ xì、si、cạ bù t ổ bộ dạng ta cũng chỉ là lễ thượng vãng lai m à nếu dịch thần đại nhân ngươi cho ta một cái nói có thể tìm về chính mình sinh tồn ý nghĩa tìm được chân chính cơ hội của chính mình như vậy ta cũng muốn biểu hiện ra sở hữu giá trị đi nếu không chờ ta qua đây thời điểm ở dịch thần đại nhân trong mắt trở nên không đáng giá một đồng dạ cờ xì、si、cạ bù tô nụ cười rất là khiêm tốn thậm chí có điểm khiêm tốn nói như vậy ngươi là đến cho ta tiễn tin tức rồi dịch thân ngồi ở ghế trên là vâng đúng cùng họ rổ xì mà có liên quan đi người này thật đúng là có thể tránh từ đạn rổ sự tỉnh sau đó hắn cũng đã trốn đi ngay cả ta cũng không tìm tới hắn dịch thân đại nhân quả nhiên lợi hại chỉ là nếu như chỉ là họ rổ xì mà đại nhân hành tung lời nói cũng không đáng giá cho ta đặc biệt tới dạ cờ xì ca bụ tổ cười nói từ đàn rỗ ly khai cổ nổ hạ trở thành phản nhẫn về sau liền cùng họ rỗ x ì mát đại nhân sống chung một chỗ theo ta được biết bọn họ đang ở chơi đùa một kiện đồ vật nhất kiện dùng để trả thù dịch thần đại nhân đồ đạc ô dịch thần híp mắt lại tới giả cờ x ì cả bù t ổ lời nói hắn là tin tưởng muốn nói giả cờ x ì cả bù t ổ đối với họ rỗ x ì mát có bao nhiêu trung thành được rồi ở họ rỗ x ì mát cường thế thời điểm có thể để cho giả cờ xỉ cả bù tổ cảm thấy là mình nhân sinh mục tiêu cùng thân phận thời điểm hắn là cực kỳ trung thành phản chi thì chưa chắc hơn nữa họ rổ xỉ m à cũng là không phải tín nhiệm giả cờ xỉ cả bù tổ cầu thả cầu vợ tốt